Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh luôn. chương 383, khó lượng thái thanh. Thông thiên, việc này ngươi còn muốn như thế nào? Ta cùng ngươi đến đàm luận. Tiếp dẫn đạo nhân tiếng nói rất lạnh, nhưng này mãnh liệt khí tức chính là thông thiên giáo chủ cũng đến nghiêm nghị đối xử. Thông thiên giáo chủ ánh mắt một bẩm, Hắn từ trên người tiếp dẫn đạo nhân cảm nhận được uy hiếp nghiêm trọng cảm Xa hoàn toàn không phải điên cuồng chuẩn để đạo nhân có thể so với Đối với tiếp dẫn đạo nhân Thông thiên giáo chủ vẫn luôn là mấy vị kiên kỷ Hắn H I Sơn A O Người này có đại trí tuổi Ngày sư Hồng quân đảo tổ cũng là như thế đánh giá tiếp dẫn đảo nhân Chính là Tam Thanh cũng không có được quá nói Hồng quân tổ như vậy tán xương Việc này coi như thôi nhưng lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa Thông thiên giáo chủ lạnh lùng nói rằng trương tay một chiêu Chu tiên tứ kiếm Thanh bình kiếm đều là bị thu hồi Thông thiên giáo chủ xoay người ghế tục vì là binh nhạc hộ pháp a Di Đà Phật tiếp dẫn đạo nhân nói nhỏ một tiếng, ngẩng đầu nhìn thiên, nói rằng: Các vị đạo hữu, việc này coi như thôi. Sư huynh của ta để hai người liền không tham dự rồi. Nói tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân trực tiếp đặt không tây đi rồi. Tình cảnh này để trên chín tầng trời mấy người đều là xứng sờ nguyên thủy thiên tôn càng là có tức giận bốc lên. Đồng thời hắn lại hàn quang ló lên nhìn lướt qua thông thiên giáo chủ Cho rằng nếu như không phải thông thiên giáo chủ mượn đề tài để nói chuyện của mình Làm sao có thể bước đi tiếp dẫn hai người Lúc này yêu hoàng cười lớn một tiếng mở miệng nói rằng Thái Thanh, việc đã đến nước này các ngươi nên thối lui rồi Ba so với hai, mặc kệ yêu sư trợ giúp phương nào cũng có thể làm cho thế cuộc nhịp chuyển Thái Thanh Thánh Nhân trầm ngâm một chút, Tử Tốn nói: đó cũng không nhất định. Nói trên trời một bóng người đi tới, đạo bảo cổ điển Thái cực bát quái khắc ở bên trên, mặt cho thiên địa cuồng phong gào thét. Đến trước mặt người này cũng là hóa thành gió nhẹ. Thái thượng lão quân chính là yêu hoàng cũng là không khỏi trong mắt co rụt lại, cực kỳ kiên kỳ Vì là thái thanh thánh nhân như vậy thủ đoạn sâu sắc kiên kỵ Không chỉ là yêu hoàng. Cái kia nguyên thủy thiên tôn cũng là như thế. Trong lòng hắn tuôn ra một tia khiếp đảm. Ta đến đối với ngươi. Thái thượng lão quân cười khẽ như gió. Diện nói với yêu sư. Đón lấy. Cũng không chờ yêu sư trả lời. Thủ trưởng vỗ một cái. Vô biên càn khôn ở tay. Đánh về phía yêu sư Được Ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng có thủ đoạn gì Yêu sư hét lớn Thần quang như biển Bàn tay lớn đón nhận Nhất thời Nổ vang một tiếng vang lớn chuyển lên Thần quang sụp đổ Thái thượng lão quân một tay xuyên qua Khắc ở yêu sư trên người Phốc Yêu sư trong mắt co rụt lại trong miệng tràn ra một tia máu tươi thân hình loáng một cái kim bằng cắt ra bầu trời Hai cánh chấn động chính là lui nhanh đến 10 triệu sầm Thái thượng lão quân vẫn như cũ phong khinh vân đảm Nhưng ở tràng mặt của mọi người sắc đều là một trong biến Đây rốt cuộc là loại nào thủ đoạn Không chỉ có tránh thoát hồng mông đại đảo hạn chế Hơn nữa còn cũng có như thế sức chiến đấu sâu không lường được thái thanh thánh nhân Bá, bá, bá Đột nhiên Thái thanh thánh nhân thân hình loáng một cái Một ánh hào quang lao ra trong cơ thể hắn Quang mang tùy theo lói lên Hóa thành ba bóng người Khí tức cường đại Khuôn mặt mất sống nhau Ba trên thân thể người tỏa ra ba loại không giống tiên quang Xin mời ba vị đảo hữu xuống hái nhân tộc cổ đỉnh Thái thanh thánh nhân nói rằng Đảo hữu khách khí, chúng ta đi vậy Trong đó một vị khuôn mặt cùng thái thanh thánh nhân có chút tương tự người mở miệng trả lời Cầm trong tay phất trần Thái thanh tiên quang lượn lờ Tiên phong đảo cốt Thân hình loáng một cái, ba bóng người thẳng vào phía dưới này lại là thủ đoạn gì? yêu sư xa xa nhìn thấy thất thanh nói: ở đây mấy người lần thứ hai bị thái thanh thánh nhân thủ đoạn cho kinh đến, đều ở cao mày nhìn lại, phát hiện ba người này hoàn toàn chính là tam thanh dáng dấp a, nguyên thủy thiên tôn vì đó ánh mắt ngưng lại, phát hiện ba người này đều đang là bọn họ tam thanh mới vừa vừa xuất thế dáng dấp. Khi đó bọn họ cùng hiện tại dáng dấp vẫn còn có chút biến hóa Nhìn thấy ngày xưa chính mình dáng dấp Cho dù nguyên thủy thiên tôn cũng là trong lòng có chút hoảng hốt Năm tháng vội vã Đảo mắt đã là thương hải tang điển Giống thật mà là giả rồi Đây là bần đảo nhất khí hóa tam thanh phương pháp Thái thanh thánh nhân hờ hứng nói rằng Giả thần giả duyệt Cản bọn họ lại Yêu hoàng quát lạnh Khôi phục lại yên lặng Trên người hắn quang mang ló lên Xuất hiện hai người Như yêu hoàng bình thường dáng dấp, Trực tiếp đuổi theo ba người kia Này chính là yêu hoàng Hai vị tam thi hóa thân Nhưng lúc này Thái thanh thánh nhân trên người Xuất hiện lần nữa một ánh hào quang Hóa thành một bóng người Quang mang ló lên chặn lại rồi yêu hoàng một vị hóa thân sư đệ thái thanh thánh nhân hộ để nguyên thủy thiên tôn xứng sờ. lập tức tạm thời yên tâm bên trong nghi hoặc trên người quang mang liền động hai vị hóa thân cũng là hóa ra ai không có cái hóa thân ai nhiều lần xem ai nhiều lắm nữ hoa đương đương cười khẽ cũng là hóa thành chính mình tam thi phân thân Cũng là hai đạo, ngăn cản nguyên thủy thiên tôn hai vị hóa thân. Lúc này, yêu sư cũng là cười lớn một tiếng. Hai vị phân thân bay ra, cùng yêu hoàng một vị phân thân đồng thời. Ngăn cản cái kia ba bóng người. Nhất thời trên 9 tầng trời đâu đâu cũng có bóng người lấp lóe. Rất nhiều phân thân đều là kịch liệt đại chiến hỏng. Điều này làm cho phía dưới một đám người xem trợn mắt ngoác mồm, mẹ đánh tới quần giá rồi. Xem ra cũng là vô dục. Yêu Hoàng cười to. Hỗn độn chung đè xuống. Tiếng chun nổ vang. Để Thái Thanh Thánh nhân cũng là kiềm chế. Chuyên tâm ứng đối. Kim Kiều phá không. Toàn lực ra tay. Tranh thủ phá vỡ cuộc diện bế tắc. Mà lúc này Phía dưới, đinh nhạc khí thế cũng ngưng tổ tới cực điểm Khánh vân rung động, tam hoa tiêu khẽ, muốn phá kén mà ra Bá, cuối cùng, xa xa một vệt ánh sáng màu máu phía chân trời bay tới Hóa thành một bóng người, chính là đinh nhạc sát niệm phân thân Cái kia sát niệm phân thân rơi vào đinh nhạc trước người Đình cũng không có đình chính là đi vào đinh nhạc trong cơ thể Ngày xưa Sát niệm phân thân nhân nhân tộc mà sinh Cũng là đinh nhạc chấp niệm một phần Bây giờ Sát niệm phân thân cũng nên tiêu tan Trở thành đinh nhạc để tam thi một phần Nhưng cùng lúc Ở đinh nhạc quanh thân nhưng là xuất hiện từng đảo từng đảo hư huyễn bóng người, lít nha lít nhít một mảnh, Tầm tầng lớp lớp đều là nhân tộc mặt, chính là ngày xưa sát niệm phân thân dung luyện mấy triệu người tộc oan hồn, mấy triệu nhân tộc chi hồn giờ khắc này đều là tâm thần bình yên, trong lòng oán khí từ lâu tiêu tan, trên mặt mang theo tôn kính quay về đinh nhạc cúi đầu, bây giờ sát niệm phân thân đem tiêu tan, bọn họ cũng coi như là công đức viên mãn, nương theo đinh nhạc phân thân đến vạn năm, bọn họ mỗi trên người một người cũng đã có công đức tại người, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Ngươi chờ có thể nhập luôn hồi chuyển thí, đời sau ta tự đầu ngươi chờ bước vào tiên đạo. Đinh nhạc khẽ nói, lật bàn tay một cái. Này mấy triệu nhân tục chi hồn chính là bị Đinh Nhạc đưa vào địa phủ bên trong Nơi đó Tự nhiên có địa phủ âm thần chuyên môn tiếp dẫn Cẩn thận từng ly từng tí một đưa bọn họ nhập luôn hồi Đinh Nhạc Ở địa phủ chí cao cực kỳ Hắn tự mình đưa tới truyền thí Ai dám không cẩn thận Thậm chí thập điện diêm vương đều là đi ra chuyên môn xử lý việc này Thông thiên giáo chủ tại bên người bảo vệ Đồng thời ánh mắt sáng quắc nhìn Đinh Nhạc Quá một phần Tuy rằng không lớn bao nhiêu trợ giúp Nhưng quan sát Đinh Nhạc chém ra chấp niệm Sẽ để cho mình chém tam thi có chút lính ngộ cũng khó nói Hơn nữa có thông thiên giáo chủ ý nghĩ này có khối người Xa xa Lần lượt từng bóng người đều không có ở đến xem cái ghi hỏng trên không Mà là ngưng thần quan sát đinh nhạc chém thi